vậy mà còn bị bà chủ quán này nhận ra quen mặt. út nản tâm nghi hoặc mà nhìn hot thiên kình nhẹ giọng hỏi, thiên kình, yfashi là gì, tên người sao? nàng không biết tiếng hy lạp, nhưng nàng biết hot thiên kình tinh thông sáu loại ngôn ngữ. hot thiên kình cười khẽ, vỗ nhẹ đầu nàng một cái rồi nói, yfashi ở hy lạp có nghĩa là hạnh phúc, cặp nhẫn này có tên là yfashi có ý là tình yêu hạnh phúc. a, út nản tâm hiểu ra, cầm chiếc nhẫn xem tỉ mỉ.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 Thậm chí là dời non lấp biển cũng không thành vấn đề. Nhưng, gặp phải một cái máy sát vé nho nhỏ, thì lại ngẩn ra. Nhóc con, em đang dịu cợt anh sao? Thật coi anh là kẻ ăn chơi tráng tác không nghề không ngỗng gì sao? Hoắc thiên Kình chống lại dòng trùa không ngừng chen lớn ở phía sau, sức lực mạnh mẽ khiến út noạn tâm có thêm chút không gian để hít thở. Hắn nhìn úc noạn tâm trong lòng, nhưng mày nói. Út noạn tâm cười mà nhìn vào mắt hắn, mặc dù đã đeo kính râm.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 Bà Taraji mà, đương nhiên muốn bới mốc đến cùng, út Ngoãn Tâm vỗ ngực, bộ dạng như muốn hết hơi. Hoác Thiên Kình rất săn sóc mà lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nói đùa một câu, lúc này chúng ta không muốn đi xe cũng không được, đám phóng viên này còn khó đối phó hơn cả sát thủ, anh lại không thể làm gì được họ. Út Ngoãn Tâm bị hắn chọc cười, bắt taxi. Không thì biết làm sao. Hoác Thiên Kình nhướng mày, xe bị tài xế lái về rồi.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 Mà anh nhận được sự quan tâm chưa từng có của phóng viên. Hoác Thiên Kình lấy khăn ăn, rất chu đáo, mà lau thức ăn dính bên môi cho nàng, cười nhẹ. A, út nạn tâm cười duyên mà ngồi vào bên cạnh hắn, đụng nhiệu ôm lấy cổ hắn nói, vậy có phải em, nên cảm tạ sự giúp sức ta lớn của anh hay không? Ừ, báo đáp ân tình là chuyện tốt. Hoác Thiên Kình hôn nhẹ lên môi nàng, hài lòng, mà không môi lên. Gì chứ, chiếm được lợi, rồi còn khoe khoang, người ta đã giao cả bản thân mình cho anh.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 Vừa nhìn đã thấy đẹp trời sinh. Tim nàng bỗng lột bột một tiếng, vô thức mà nhìn về phía hoác thiên Kình. Thiên Kình, lâu rồi mà anh không tìm người ta. Dường như cô ta coi út ngoãn tâm như người vô hình, trang đầy nhiệt tình, mà ngồi vào bên cạnh hoác thiên Kình, cơ thể đẩy đà lập tức gián sát vào cánh tay hắn. Ánh mắt hoác thiên Kình dường như rất thờ ơ, vẻ yêu thương chiều chuộng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cô là... Cô gái này thật quen mặt, nhưng hắn lại không nhớ ra.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 Lợt tư thế thế thì cả kinh, lúc này mới chú ý tới cô gái ngồi đối diện, cô ta nhận ra được, Úc Ngoãn tâm sao, là nữ hoàng tin đồn gần đây. Bất luận là báo hay tạp chí, thậm chí là TV hay radio, thì chỗ nào cũng có tin tức của cô ta, nhất là tin tức cô ta gã vào hắc thị. Thật ra trước giờ cô ta hoàn toàn không để ngoãn tâm vào mắt, đó cũng là nguyên nhân hôm nay cô ta xem thường sự tồn tại của Úc Ngoãn tâm.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 Lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon Lợt thu lại có vẻ không tự nhiên Cô ta xấu hổ Mà cười một cái Nhìn út Ngạn tâm Thiên kình, vị này là vị hôn thê của anh sao Cô ta nhìn út Ngạn tâm từ trên xuống dưới Luận về nhan sắc Thì quả thật út Ngạn tâm này hơn cô ta Nhất là đôi mắt trong như ngọc Cứ như là thủy tinh ngâm trong hồ nước lạnh gương mặt xinh đẹp đúng là có khả năng Khiến đàn ông chết mê chết mệt Nhưng út Ngạn tâm chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ, nhỏ.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 vợ tôi, út Noãn Tâm. Hoác Thiên kình không khó nhận ra vẻ khiêu khích của mắt La Thu, dịu dàng ôm lấy bờ vai của Úc Noãn Tâm, con môi cười. út Noãn Tâm ở trong lòng hắn khẽ cười, nhìn về phía La Thu, nhẹ nhàng nói, La Thu, rất vui được biết cô, khi cộng cô có thể tham gia hôn lễ của tôi và Thiên kình La Thu thấy nàng cười tươi như hoa, trong mắt không có chút ghen tuông nào, thì không khỏi hồ nghi. Một lúc sau, cô ta mới cười cười.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 ánh mắt khoác thiên kình bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt không khí cũng đột nhiên đóng băng hắn nhìn ler Tư, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ lạnh lẽo vừa muốn mở miệng thì lại bị út nhoảng tâm danh nói trước ler Tư nói sai rồi luận về năng lực giao tiếp thì sao tôi có thể bị được với cô chứ ler tu có tiếng là nhiệt tình trong vòng xã giao mà ngay cả vương tử của hoàng thích cũng phải ngại dưới váy của cô không phải sao cô ler tu nắm chặt tay quả thật cô ta có rất nhiều tin đồn xấu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 Xin lỗi, tôi lỡ lời, người xuất thân cao quý như Lê Tu đây sao có thể không có não chứ, tôi thấy nhiều nhất là, y cô thấp hơn e của một chút thôi. Úc Ngoạn Tâm, cô Lê Tu thật muốn đứng dậy đập cái dĩa vào mặt Úc Nạn Tâm, nhưng có hoác thiên kình ở đây, nên cô ta cũng không muốn ra vẻ đánh đá quá, vì thế nhăn mặt lại, trở nên cực kỳ đáng thương. Thiên kình, sao cô ta có thể thế chứ, anh còn không giúp người ta nói một tiếng. anh quên mấy đêm đó người ta hầu hạ anh thế này rồi sao hoác thiên kình trở nên thông minh hắn không có trả lời ngược lại chỉ mỉm cười mà nhìn út ngoãn tâm quả nhiên xin lỗi lời thư ông xã của tôi rất sợ vợ út ngoãn tâm cười tươi như hoa đẹp không thể tả thiên kình lời thư hoàn toàn không chịu bỏ qua nắm lấy tay hoác thiên kình mà lạc lắc cô ta cư nhiên nói anh như thế hoác thiên kình giơ tay lên chống nhẹ vào trán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 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ